Người cầm búa trong tay Nhìn ai cũng thấy giống cái đinh Các tử than vãn với tôi Nói rằng bạn cùng phòng của cô ấy Là một người thích thọc gậy bánh xe Hơn nữa còn suốt ngày tìm cô ấy để gây chuyện Chỉ cần cô cất tiếng nói ở trong phòng ký túc xá Người đó lập tức đưa ra chất vấn Như một phản xạ có điều kiện Sau đó phản bác lại Từ chuyện nhỏ như đồ ăn của nhà ăn có ngon không giáo viên giảng bài có dễ hiểu không đến chuyện lớn như Mỹ có nên phát động chiến tranh Iraq không cũng dễ dàng khiến cuộc nói chuyện sau bữa ăn trở thành một trận tranh cãi chia tay trong bực tức cô ấy lấy một ví dụ vô cùng bắt chệt người khác đại ý là xưa nay cô ấy ăn cơm không bao giờ nhai tóp tết cũng không để ý tới việc người khác phát ra tiếng động khi ăn. Còn cô bạn cùng phòng này của cô ấy lại rất thích nhai tóp tép. Điều kỳ lạ là cô ấy lại để tâm đến việc các tử không nhai tóp tép trong khi ăn. con từng nói rất rõ ràng với cô ấy. Tớ thực sự rất không thích cậu bởi vì cậu vô cùng giả bộ, ngay cả khi ăn cơm cũng không nhai thành tiếng. Các tử nói, tôi cảm thấy cô ta luôn cố ý chống lại tôi. luôn tìm một đống lý lẽ không chính đáng, hỏng lấn át tôi, nhưng căn bản là không lý lẽ nào đứng vững được cả. Nói đến đó, cô thở dài thườn thượt, nhăn mặt cau mày, giống như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cô nói tiếp Thế nhưng, cho dù tôi lần lượt chỉ rõ từng điểm sai của cô ta, cô ta vẫn tỏ vẻ vênh vang tự đắc, sau đó lại nói thêm những lý lẽ không chính đáng mới để chứng minh cho quan điểm của mình. Lời lẽ rất hùng hồn, hệt như cô ta là một người chiến thắng vậy, thật sự khiến tôi tức chết đi được. Tôi nói, rất có thể cô ta ghét con người của bạn, nên lúc nào cũng tìm cách đối đầu với bạn. Ngoài ra còn có một khả năng nữa, đó là cô ta quen thế lấn át người khác, chứ không phải là thuyết phục người khác về mặt lý lẽ. Vì vậy, khi cô ta rơi vào tình huống đối lý, nếu muốn giành thắng lợi, Chỉ có thể dở trò lưu manh thôi Kết quả là bạn cảm thấy mình đầy một bụng chính nghĩa Còn cô ấy vẫn cảm thấy mình đã thắng Tôi bổ sung thêm Đương nhiên bạn cũng cần xem lại bản thân mình một chút Ví dụ như liệu có phải mình đã nói quá nhiều không Đến nỗi bỏ qua cảm nhận của người khác Nếu không đúng như vậy Bạn cần phải tự hỏi bản thân mình Tại sao phải phối hợp với cô ta Tại sao phải tranh luận tới mức không có hồi kết với cô ta chứ? Bạn muốn thảo luận về chân tướng và bản chất của một vấn đề nào đó, còn cô ta chỉ muốn chiến thắng trong cuộc nói chuyện. Bạn bảo vệ tính logic, còn cô ta lại thích chơi trò chơi tâm lý. Đây vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như hai người đang chuẩn bị đọ sức, bạn nghĩ rằng đây chỉ là cuộc đấu võ tay không? Là trò chơi qua loa hình thức Kết quả là đối phương lại rút từ sau lưng ra một khẩu súng Bạn còn tỏ vẻ gì nữa chứ? Còn giảng giải đạo nghĩa gì chứ? Chạy thôi, chạy mau thôi Bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất Dù sao, kinh nghiệm sống suốt bao nhiêu năm của tôi đó là Người luôn muốn cãi thắng người khác Đều không phải là người tốt đẹp gì Cuộc tranh luận bổ ích Là cùng nhau trao đổi ý kiến Biện luận ý lễ rạch ròi. Sau đó hai bên có thể điềm tĩnh kết thúc cuộc thảo luận Còn cuộc tranh luận vô bổ nhất Là khi đôi bên khăng khăng câu nói của mình Miệt thị lẫn nhau Kết quả là cùng lãng phí thái độ Chia tay trong bực tức Những cuộc tranh luận vô bổ thường như thế này Vừa vào cuộc đã phủ định Cái này bạn không đúng Cái kia bạn không hiểu Sau đó tìm một vài chứng cứ không hề có sức thuyết phục. Tôi không như vậy, người tôi quen biết cũng không như vậy. Tiếp đó phát triển thành, tôi cảm thấy có chỗ bạn đã nói sai rồi, tôi không quen với việc bạn dẫn dắt sai lệch người khác. Lại phát triển thành, bạn quá hung hăng rồi, tôi không quen với việc đó. Tôi muốn thể hiện sự bất mãn tột độ nhưng không muốn bị coi là vô cớ gây chuyện. Cuối cùng rơi vào vòng tròn quái quỷ Ai là người nói câu cuối cùng, người đó sẽ thắng Và ai bỏ chạy trước, người đó sẽ thua Đến lúc này, cuộc tranh luận thực chất đã không còn bàn về đúng sai của một vấn đề cụ thể Mà chỉ là để bảo vệ lập trường và lòng tự trọng của bản thân mình Vì vậy, hai bên đều không bận tâm tới việc Luận cứ của mình có chính xác không, có hợp lý về mặt logic không Mà chỉ muốn tìm đủ mọi cách Để chứng minh đối phương đã sai rồi Những cuộc tranh luận như vậy đã hoàn toàn đánh mất ý nghĩa của việc nghiên cứu thảo luận Bởi vì dù đối phương biết rõ điều bạn đang nói là đúng Ngoài miệng anh ta cũng không thừa nhận Dù ngoài miệng đã thừa nhận rồi thì trong lòng cũng đang cười nhạo Sự xấu xa của nhân tính chính là ở chỗ Nếu một sai lầm nào đó do chính bản thân mình phát hiện ra Anh ta còn có khả năng tự thay đổi, nhưng nếu một sai lầm nào đó được người khác đưa ra ngay trước mặt mọi người, thì anh ta sẽ nghiêng về cách giải quyết. Đã sai thì sai tới cùng. Để chứng minh bản thân mình đúng, một vài người nào đó sẽ vô cùng liều mạng, thậm chí không tiếc đụng chạm tới nhân phẩm và đạo đức. Tôi luôn muốn nghĩ rằng mình là một người vô cùng điềm tĩnh, cho tới khi gặp một kẻ chọc máy và hàn dở trên mạng Weibo. Câu đầu tiên của anh ta là: Anh viết toàn những thứ rác rưởi gì vậy? Tôi vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng khi nhìn chữ rác rưởi, liền hỏi một câu: Nếu văn của tôi có chỗ nào không đúng, mong được anh góp ý. Kết quả là anh ta đã nói: Loại rác rưởi này ai mà đọc được chứ? tôi chỉ thích triết học của nietzsche còn cả tiểu thuyết của kafka nữa những loại sách rác rưởi giống kiểu của anh viết không xứng đáng để tôi đọc tôi nói anh còn chưa đọc sách do tôi viết tại sao lại nghĩ chúng là rác rưởi chứ anh ta nói phần lớn những người viết sách như anh đều là rác rưởi sách viết ra đương nhiên cũng là rác rưởi vốn không cần đọc anh nên học theo logic của nietzsche và chủ nghĩa biểu hiện của kafka bớt viết những cuốn sách nhảm nhí đi Tôi đã bị anh ta chọc tức chỉ trong khoảng thời gian ngắn Sau đó vắt óc suy nghĩ một đoạn văn phản kích chẳng có chút logic nào cả Nhưng trước khi nhấn nút gửi đi Tôi đã bật cười trước sự tức giận của mình Bởi vì tôi bỗng nhận ra rằng Bản thân mình cũng đã biến thành một kẻ chọc máy gàn dở Tôi xóa sạch đoạn văn dùng để công kích đối phương lại Từ bỏ ý định muốn chĩa mũi nhọn công kích người khác Mặc dù lý trí bảo tôi cần rũ bỏ cuộc tranh luận vô bổ này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất rất khó chịu. Rất rõ ràng tôi đã đánh giá cao khả năng kiềm chế cảm xúc của chính mình, cũng đã đánh giá thấp sức phá hoại của kẻ chọc ngoáy gàn dở. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi dành mọi sức lực và khả năng công kích của mình để khai chiến, vậy thì tôi sẽ nắm chắc phần thua. Bởi vì đối phương rõ ràng là một cao thủ kinh nghiệm phong phú trong phương diện này Ngày hôm đó tôi đăng một dòng trạng thái lên Weibo Không thích thì không thích thôi Đừng nói với tôi phải làm thế nào mới khiến bạn hài lòng Tôi là người viết sách, không phải là người xa chân Thế giới này có một quy tắc khiến người ta rất ghét Nhưng lại không thể làm gì được Đó là chọc ngoáy thường vô tội Ví dụ như bạn bị người ta mắng chửi ở ngoài đường, bạn lao tới đánh vỡ đầu anh ta, hoặc là đấm đạp khiến anh ta bị thương. Vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn kẻ mắng chửi người khác kia lại trở thành người bị hại, được pháp luật và quy định bảo hộ. Điều đáng bực bội hơn nữa đó là chọc máy thì không cần logic, cũng không cần chứng cứ. Bọn họ quen với việc áp đặt suy nghĩ của mình lên hiện thực khách quan. Bọn họ chỉ nhìn thấy 1 phần 5 sự thật, chỉ hiểu thấu 1 phần 10 trong đó, hơn nữa còn không cần suy nghĩ, đã đưa ra phản ứng kịch liệt gấp hàng trăm lần. Họ chỉ quen với việc công kích người khác, cũng giống với thói quen khạc nhổ bừa bãi vậy. Một bài viết chỉ đọc đoạn mở đầu đã tắt đầu hắt nước bẩn, một đoạn video chỉ mới xem trong 3 giây đã bắt đầu đả kích một cách ác ý, hoặc giả một câu nói, một bức ảnh. không hợp với khẩu vị của anh ta liền mắng chửi một cách ba hoa tùy tiện bất kể quen hay không quen bất kể có lý hay vô lý bất kể hiểu hay không hiểu càng không cần biết đương sự có cảm nhận như thế nào bọn họ chỉ muốn thể hiện bản thân mình đã từng tới đây sau đó quăng thêm một hòn đá bực bội trong lòng bạn mà thôi thế nhưng khi bạn cuống quýt lo sợ muốn xin anh ta chỉ bảo lại phát hiện ra Anh ta đã lặn mất tâm từ lâu rồi, hoặc phát hiện ra đó chỉ là một phần tử khủng bố tâm lý khai chiến khắp thế giới. Dưới sự yểm hộ của mạng Internet, bọn họ thể hiện mặt tối tâm nhất của nhân tính một cách không hề kiêng nể, sau đó thoải mái phát biểu những lý lẽ phi lý, không chút logic, những lời đồn đại thiếu căn cứ. Ví dụ như, anh ta không thích một ngôi sao nào đó. Vậy thì chỉ cần bộ phim truyền hình hay tác phẩm điện ảnh nào đó có sự xuất hiện của người này Phản ứng đầu tiên của anh ta sẽ là cho điểm kém Dù đã xem hay chưa xem tác phẩm đó Cứ bôi nhọ trước đã rồi tính sau Ví dụ như nhìn thấy có người muốn nhảy lầu tự sát Bọn họ không nghĩ tới việc phải báo cáo Cảnh sát để cứu người như thế nào Ngược lại còn ác ý hét lên rằng Nhảy đi xem nào Hù dọa ai chứ? Ví dụ như nghe nói bạn nữ bị quấy rối phản ứng đầu tiên của bọn họ luôn là Nhất định là do cô gái đó ăn mặc hở hang quá Nghe nói một em học sinh bị bạn cùng trang lửa ức hiếp, bọn họ nói một cách cạnh khóe, châm chọc Đứa học sinh đó nhìn là đã muốn đánh rồi Đối phó với kẻ chọc ngoáy gàn dở, sách lược tốt nhất là bỏ qua Bạn rút một cái roi, anh ta rút một cái roi, tâm trạng tồi tệ sẽ giống hệt như một con quay, mãi mãi cũng không thể dừng lại. Kẻ chọc ngoáy gàn dở, mắng chửi người khác chỉ vì muốn thu hút bạn, sau đó chọc tức bạn. Đây là cách thức quan trọng để họ kiếm tìm cảm giác tồn tại trong hiện thực bi thảm và trong cuộc sống thất bại. Vì vậy, bạn càng để tâm tới anh ta, anh ta sẽ càng hưng phấn. Bạn càng tức giận, anh ta càng vui vẻ, bạn mắng chửi lại anh ta, chính là đang gây hưng phấn cho anh ta. Ngay cả việc bạn chặn số của anh ta cũng có thể khiến anh ta cảm thấy bản thân mình rất có giá trị. Liên quan tới kẻ chọc máy gàn dở, Quách Đức Cương đã nói một cách rất thấu đáo. Tôi nói với nhà khoa học, nhiên liệu thể lỏng mà các anh dùng cho tên lửa không được, theo tôi thì cần phải dùng củi đốt. Mà tốt nhất là nên đốt bằng than. Than còn phải là loại than tốt, than đã qua tẩy rửa cũng không được. Nếu như lúc đó nhà khoa học chừng mắt lên nhìn tôi, vậy thì nhà khoa học đó đã thua rồi. Chi bằng hãy nhường lại chiến trường đó cho một mình anh ta tự do phát huy. Bạn mau trốn đi, ngao du sơn thủy ở những nơi cảnh đẹp như thế. Đối phó với kẻ chọc ngoáy gàn dở, không cần bận tâm mới chính là đòn phản kích tàn nhẫn nhất. Nếu gặp bất kỳ con chó nào sủa loạn lên với bạn, bạn đều dừng lại ném cho nó một hòn đá. vậy thì bạn sẽ mãi mãi không thể đi đến đích. Vương Mông Tăng, một trong những tác giả tôi yêu thích nhất, đã viết một truyện ngắn mang tên "Trứng hùng biện". Đại ý là một bệnh nhân mắc chứng hùng biện tới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói với bệnh nhân một cách vô cùng lịch sự Mời ngồi Bệnh nhân lại bực bội trả lời Tại sao tôi phải ngồi Lẽ nào anh muốn cướp đạt quyền không ngồi của tôi ư Bác sĩ không biết làm sao Rót một cốc nước nói Mời anh uống nước Bệnh nhân nói Nói chuyện như thế này là phiến diện Do đó là hết sức sai lầm Đồng thời không phải tất cả các loại nước đều có thể uống được Ví dụ như anh pha thêm kali vào trong nước, tôi tuyệt đối không thể uống được." Bác sĩ nói, "Tôi không hề bỏ độc, anh cứ yên tâm đi." Bệnh nhân nói, "Ai nói anh bỏ thuốc độc chứ? Lẽ nào tôi lại vu cáo anh đã bỏ thuốc độc? Lẽ nào trong văn bản khởi tố của viện cảnh sát nói anh đã bỏ thuốc độc? Tôi không nói anh bỏ thuốc độc mà anh lại vu oan cho tôi, nói tôi nói anh bỏ thuốc độc?" Anh còn tàn độc hơn cả việc bỏ thuốc độc, của thuốc độc đó. Bác sĩ không còn cách nào khác, thở dài, chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Bệnh nhân nói. Toàn ăn nói tầm bệnh, thời tiết chỗ anh đẹp, nhưng không có nghĩa, thời tiết trên toàn thế giới cũng đẹp. Ví dụ như ở Bắc Cực, thời tiết hôm nay rất xấu, gió lớn, đêm dài, núi băng đang va đập vào nhau. Bác sĩ không thể không phản bác, nói Chúng ta đâu ở Bắc Cực? Bệnh nhân nói Nhưng anh cũng không nên phủ nhận sự tồn tại của Bắc Cực Anh phủ nhận sự tồn tại của Bắc Cực tức là anh đang bẻ cong chân tướng sự việc tức là anh đang có dụng ý khác Bác sĩ nói Anh đi đi Bệnh nhân nói Anh không có quyền ra lệnh cho tôi đi ra Đây là bệnh viện Không phải là cơ quan công an, anh không thể bắn chết tôi. Sau khi điều tra mọi nơi mới biết rằng bệnh nhân này năm xưa từng tham gia nhóm viết của Lương Hiệu theo phái bè đô bốn tên, có khả năng đó là một kiểu di chứng. Hiện thực tàn khốc là mèo mù chưa chắc đã gặp được chuột chết, nhưng tú tài thì lại thường gặp phải binh lính. Khẳng định một sự việc cần phải có logic và chứng cứ, Nhưng phủ định thì chỉ cần một câu Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy bạn không đúng Người thích tranh luận thường là người có tính hiếu thắng và không khoan dung độ lượng Họ cứ sống trong thế giới của riêng mình Từ lâu đã quen với sự bao dung và nhẫn nhịn của người khác Dẫn đến kết quả bất kể việc gì cũng biến mình thành trung tâm Rồi phản bác tất cả theo bản năng Thậm chí căn bản là không cần suy nghĩ thêm Gặp phải kiểu người như thế này, tuyệt đối không nên hết lòng, cũng đừng mong chứng minh điều gì, tránh xa là tốt nhất. Cũng giống như có người nói với Tú Tài rằng 3 lần 7 bằng 28 Tú Tài nhất định muốn sửa lại, nói rằng 3 lần 7 bằng 21 Kết quả là cãi nhau tới ra tận công đường, phản quyết của hiện thái gia lại là Lôi tú tài ra đánh 20 gậy Lý do vì hắn ta đã 37 28 rồi ngươi vẫn còn tranh cãi với loại người đó Chỉ có thể chứng minh rằng ngươi còn hồ đồ hơn Không đánh ngươi thì đánh ai Đúng vậy, hiểu biết của một vài người Chỉ to bằng lòng bàn tay Vậy thì đừng cưỡng ép bản thân mình Nói chuyện sông hồ ngòi biển với anh ta Theo tôi, nếu bạn phát hiện ra mình và đối phương không cùng một trình độ thì không nên cố gắng trò chuyện nữa cũng không nên miễn cưỡng bản thân mình phải làm bạn với anh ta giữ khoảng cách xa vời như đi tây thiên lấy kinh còn có thể cảm thấy đối phương có chút thần bí còn cảm thấy thoải mái hà tất phải tốn công chạy tới sát đối phương đấu tố lời qua tiếng lại sau đó bạn nhìn anh ta liền cảm thấy không thoải mái anh ta nhìn bạn cũng không thoải mái chứ Hậu quả của việc làm này thường là một người cảm thấy mình nói vô cùng hợp lý còn người khác thì lại cảm thấy vô cùng chán ngán Bất kỳ cuộc trò chuyện nào nếu không có sự công nhận với sự thực cơ bản thì không nhất thiết phải tiếp tục trò chuyện bởi vì hai bên đều đang dừng lại ở sự thực do chính mỗi người nghĩ ra Chắc chắn càng trò chuyện sẽ càng thiên lệch Mượn một câu nói của Kim Tinh, đó là Bản thân mình cứ đi về phía trước Đợi khi bạn lên đến đỉnh núi rồi Bọn họ vẫn còn đang không ngừng huyên thuyên dưới chân núi Bạn tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp Khi mặt trời mọc, mặt trời lặn Bọn họ tận hưởng mùi hôi tanh của nước bọt Căn bản là không thể gây tổn thương cho bạn Còn một điều rất quan trọng nữa Đừng nên ảo tưởng rằng Những người vì hiểu nhầm mà công kích bạn Sau đó khi phát hiện ra chân tướng thì sẽ có lương tâm tới xin lỗi bạn. Không đâu, họ sẽ chỉ càng bới móc bạn cho tới khi phát hiện ra sơ hở và khuyết điểm của bạn, sau đó lại công kích bạn, lấy cái đó để chứng minh rằng mọi công kích của tôi đối với người này đều dựa trên thực tế. Vì vậy, hãy trốn đi, nếu đối phương vì thế mà cho rằng bạn là một kẻ ngốc nghếch Vậy thì hãy diễn tốt vai của một kẻ ngốc nghếch trước mặt anh ta đi. Dù sao cũng đang nhàn rỗi trêu đùa anh ta một chút vậy. Ồ, đúng rồi, vẫn còn một chuyện rất thú vị nữa. Nếu bạn có tài khoản Weibo, hơn nữa lại đang rất nhàn rỗi bạn có thể nhìn thấy rất nhiều kẻ chọc máy gàn dở kỳ lạ trong phần bình luận của những sự kiện nóng. Lúc này mở trang Weibo của họ ra, tìm hiểu một chút cuộc sống của những kẻ chọc ngoáy bạn sẽ phát hiện ra rằng chẳng mấy ai có cuộc sống tốt đẹp cả bọn họ đều đang cùng chứng minh một quy luật Pham là những người thích bình luận về người khác mức độ tệ hại trong cuộc sống của họ dường như tỷ lệ thuận với mức độ kịch liệt mà họ đã đả kích người khác nếu muốn làm thánh mẫu xin hãy tự mình nêu gương trước Thời cổ trước cửa hiệu thuốc thường treo đôi câu đối như thế này Đán cầu thế gian vô tật khổ, hà phòng giá thượng dược sinh trần Có nghĩa là chỉ cần mọi người ai nấy đều mạnh khỏe, hiệu thuốc của chúng tôi không làm ăn được cũng không sao hết Trước cửa các hiệu thuốc bây giờ thường dùng loa phát đi phát lại đoạn quảng cáo Ngày hội ưu đãi thể hội viên giảm 50% cho hộp thứ hai. Hoặc nghe tưởng rằng sản phẩm họ đang bán không phải là thuốc, mà là kem ốc quế. Vậy thì liệu có phải hiệu thuốc thời cổ đại cao thượng hơn hiệu thuốc bây giờ không? Liệu chúng ta có tư cách yêu cầu các hiệu thuốc kinh doanh hợp pháp, tự chủ tài chính như hiện nay phải không gây ồn ào náo nhiệt, không được khoe khoang giống như các hiệu thuốc thời cổ đại không? Đương nhiên là không rồi. Trong thời cổ đại, tự lo cho bản thân mình còn chưa xong này. Chúng ta chỉ có thể nghiêm khắc, yêu cầu bản thân mình mà không thể hiên ngang ép buộc người khác. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để tạo nên một nhân gian trong lành, sạch sẽ mà không phải là ép buộc người khác thuần lương và vô tư. Điều đáng chê cười nhất là người yêu cầu thế giới này không mảy may dính bụi bẩn, bản thân anh ta lại bẩn thỉu tới mức không thể chịu nổi. Trước tiên, xin kể một câu chuyện thật khiến người ta đau lòng. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Giản Trĩ Trừng, là một nữ bác sĩ thú y. Vì yêu thương các loài động vật bé nhỏ nên sau khi tốt nghiệp khoa thú y, cô chọn tới làm việc tại một trạm thu nhận động vật lang thang, từ đó đến giờ đã làm được 7 năm rồi. Ngày đầu tiên khi bắt đầu công việc, cô được biết một chân tướng rợn người chưa từng xuất hiện trong bài học. trạm thu nhận không chỉ thu nhận nuôi dưỡng, chữa trị cho các loài động vật nhỏ mà còn mang tới cái chết nhân đạo cho một bộ phận những động vật nhỏ được nuôi dưỡng quá lâu nhưng không có người đến nhận. Ban đầu cô cảm thấy vô cùng khó lý giải. Tại sao vốn phải là bác sĩ thú y, thần bảo vệ tính mạng cho các loài động vật nhỏ lang thang nhưng lại phải đóng vai thần chết, cướp đoạt sinh mạng của chúng trước. Cho tới khi cô dần dần phát hiện ra Chỉ trong vòng 3 tháng Trạm thu nhận đã tới Hơn 1.700 động vật nhỏ Bị con người bỏ rơi Mà trạm thu nhận nơi cô làm việc Chỉ có thể thu nhận và nuôi dưỡng 300 con Nếu những loài động vật nhỏ đó Bị nhốt chen chúc Trong một không gian nhỏ hẹp quanh năm Không những không nhận được sự chăm sóc Và chữa trị thu đáo Mà còn gia tăng tần suất cắn xé lẫn nhau Lây nhiễm chéo cho nhau Giữa các con vật Bên cạnh đó nhân lực Vật lực và tài lực của chạm thì rất hữu hạn, khó có thể chống đỡ cục diện quá tải nghiêm trọng. Cũng có nghĩa là số lượng động vật được thu nhận càng nhiều, hoàn cảnh sinh tồn của chúng sẽ càng ác liệt, do đó mang tới cái chết nhân đạo cho các con vật là một việc làm bất ác dĩ mà thôi. Lần đầu tiên khi chọc mũi kim có chứa chất độc chí mạng vào trong cơ thể một chú mèo nhỏ dưới sự hướng dẫn của bậc tiền bối, Giản Trí trừng đã khóc suốt cả đêm Sau đó cô bắt đầu làm việc cật lực Chăm sóc tỉ mỉ Chụp ảnh các con vật nhỏ được thu nhận Rồi đăng tải lên mạng internet Cô không tiếc công sức tuyên truyền cho phương án Nhận nuôi thay thế mua mới Nhằm tìm được chủ nhân mới cho các con vật này Tuy nhiên hiệu quả lại rất thấp Bởi vì số lượng động vật được nhận nuôi Luôn luôn thấp hơn số lượng bị bỏ rơi Trước mắt Cô có hai sự lựa chọn, hoặc là rời khỏi nơi đây, chuyển sang một công việc vui vẻ hơn, hoặc là nhẫn tâm tự tay mình đưa tiễn chúng lên đường. Cô lựa chọn phương án thứ hai. Cô nghĩ nếu không phải là cô thì sẽ là người khác, vẫn phải có một người đảm nhận công việc tàn nhẫn này. Nếu đã như vậy, chi bằng bản thân cô tự làm, ít nhất cũng có thể khiến chúng ra đi một cách an lành. Vậy là hàng tuần, cô đều cùng đồng nghiệp tăng thêm khẩu phần ăn cho những con vật đã nằm trong danh sách nhận cái chết nhân đạo, dắt chúng đi chơi, cuối cùng lại bế chúng lên bàn phẫu thuật. Cô thậm chí còn lập một tấm bia tưởng niệm động vật ở trong trạm thu nhận để cầu khấn cho các con vật đã qua đời. Trong vòng hơn 2 năm, cô đã tiễn đưa hơn 700 động vật nhỏ bé không có người nhận nuôi. Sau đó có người vạch trần chuyện này lên mạng Internet. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên mạng tràn ngập những lời phê phán và mắng chửi, có người gọi cô là nữ đồ tể, chất vấn cô tại sao có thể ra tay như vậy. Có người gọi cô là sát thủ máu lạnh, chất vấn cô tại sao lại tán tượng lương tâm như vậy. Cô đã từng đăng bài làm sáng rõ vấn đề, cũng từng cố gắng giải thích tại sao phải thực hiện cái chết nhân đạo. Nhưng căn bản không có mấy người lắng nghe Nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ của cô Những lời bình luận phê phán trên mạng không giảm Mà còn gia tăng hơn Cuối cùng giản dĩ chừng Người vừa trở về từ kỳ nghỉ tuần trăng mật Sau khi kết hôn Vì không thể chịu đựng được áp lực khủng khiếp này Mà đã tự dùng thứ thuốc mang đến cái chết nhân đạo cho động vật Để kết thúc sinh mạng của một cô gái trẻ mới 32 tuổi Trong bức thư tuyệt mệnh Giản Trĩ Trừng đã viết Mọi sinh mạng đều giống nhau Cô lựa chọn cách ra đi giống như những động vật nhỏ bé kia Cô muốn dùng cái chết để người đời hiểu rằng Sinh mệnh của con người và sinh mệnh của những loài động vật không có gì khác nhau Không ai yêu thương những động vật nhỏ bé hơn cô Cũng không ai tôn trọng sinh mệnh của những động vật nhỏ bé hơn cô Càng không ai từng chịu đựng nỗi đau khổ Khi phải tàn độc xuống tay như cô từng chịu đựng. Thế nhưng những nhân sĩ thân ái chưa từng bỏ ra chút sức lực nào Chưa từng chịu đựng nỗi đau khổ nào Lại dựa trên sự yêu ghét và trí tưởng tượng của bản thân mình Đứng trên đài cao của đạo đức để ồ ạc tấn công lấn nước cô Nhưng chân tướng của sự việc chính là Người giết chết những con động vật nhỏ bé kia Không phải là nữ bác sĩ thú y Mà là những người bỏ rơi chúng Thứ giết chết nữ bác sĩ thú y không phải là thuốc độc, mà là nước bọt. Tôi muốn nói với bạn rằng, nếu bạn thực sự lương thiện giống như biểu hiện của bạn, xin hãy đối xử tốt với những vật nuôi nhỏ bé trong nhà mình. Hãy làm một người chủ có trách nhiệm, bảo vệ chúng một cách chu toàn. Sau đó hãy tận tâm khuyến cáo người xung quanh, đừng nên dễ dàng bỏ rơi những động vật nhỏ bé. Bởi vì bỏ rơi chẳng khác nào đưa chúng vào chỗ chết. Nếu bạn thật sự muốn làm điều gì đó cho những con vật kia, bạn có thể khẳng khái đóng góp tài lực, vật lực và nhân lực, cho dù là quan tâm, theo dõi, sau đó lặng lẽ cổ vũ. Cho dù là không có khả năng giúp đỡ, nhưng cố gắng để càng nhiều người biết đến những động vật nhỏ bé bị bỏ rơi kia, chứ không phải dùng thứ chính nghĩa rẻ tiền kia của bạn. để gây tổn thương cho người đang nỗ lực vì những điều đó. Đừng nên chỉ muốn dùng chính nghĩa của bản thân mình để đánh bại chính nghĩa của người khác. Chỉ khi bạn công thành danh toại, quanh mình đầy dãy mê hoặc, nhưng vẫn có thể thản nhiên tự tại, không màng tới nó, bạn mới có tư cách nói mình là một người thật thà. Chỉ khi nào bạn có thể tự mình nêu gương, chứng kiến nhiều sự Chứng kiến nhiều sự kiện hỗn loạn nhưng vẫn giữ được bản tính lương thiện, bạn mới có tư cách nói mình là một người tốt. Nói theo cách khác, phát hiện điểm không hoàn mỹ của người khác, sau đó chỉ trích người khác không vô tư và cao thượng, thực ra không có gì đáng để tự hào cả. Thế nhưng nếu bạn có điểm phát hiện bản thân mình còn khiếm khuyết về năng lực, còn xấu xa về mặt tư tưởng, điều này lại rất đáng được biểu dương. Những gì bản thân mình không thích, xin đừng đem cho người khác. Những gì mình không thể làm được, xin đừng oán trách người khác. Người luôn miệng nhân nghĩa, đạo đức chưa chắc đã thực sự làm được. Người không nhắc tới chân tiện mỹ cũng chưa chắc đã không có. Sống trên đời, thực ra mỗi ngày chúng ta đều đang tham gia các dạng thi đạo đức. Có người được không, có người được 5, 9 điểm, có người được 8 điểm. Có người được 9,9 điểm, tất cả những điều này đều rất bình thường. Thế nhưng, luôn có một nhóm người nhỏ, cho dù bản thân họ được bao nhiêu điểm, vẫn luôn hiên ngang chỉ trích người khác. Tại sao bạn không được điểm tuyệt đối, mức độ ngạo mạn của kiểu người này đối ứng với mức độ ngu muội của họ? Dám hỏi một câu, bạn đứng trên đài cao của đạo đức, không cảm thấy lạnh sao? Một nữ sinh viên năm thứ hai bán hàng order nói với tôi, son môi của cô bị một bạn cùng phòng bóc tem, còn dùng thử hai lần, nhưng người bạn cùng phòng đó lại không nỡ bỏ tiền ra mua, còn giải thích rằng chỉ là muốn thử xem sao. Khi nữ sinh bán hàng order này tìm gặp cô bạn cùng phòng đòi bồi thường, lại bị cả phòng bài xích, nói cô nhỏ nhen, khuyên cô nên chú ý giữ gìn tinh thần đoàn kết trong tập thể. Cô bực bội nói, tôi cất son môi trong ngăn kéo, ngăn kéo được đóng kín. Tôi không hề khoe khoang trước mặt bọn họ, càng không cho phép họ tư ý sử dụng. Bọn họ ngày nào cũng sống một cuộc sống tuyệt vời, chỉ biết thầy phim, chơi trò chơi và mua sắm. Vốn dĩ không thấy được sự vất vả của tôi khi bán hàng order. Bọn họ cũng không biết tôi phải làm mất 2 tuần mới kiếm được số tiền đủ mua hai thỏi son này. Giờ đây lại còn yêu cầu tôi hào phóng, còn chỉ trích tôi không nhỏ nhen, anh thấy tôi đã sai ư? Tôi trả lời cô ấy, bạn không sai, hơn nữa yêu cầu của bạn cũng hợp tình hợp lý. Nếu các bạn trong phòng thực sự hào phóng, bọn họ có thể chi trả giúp cô ấy, chứ không phải là yêu cầu bạn hào phóng. Không có kiểu hào phóng hạn cuối đó, không có cũng được. Chủ nghĩa tập thể mà tất cả mọi thành viên đều không có nguyên tắc đó Không cần cũng không sao Một bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nói với tôi Anh ấy từ chối phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc HIV Kết quả là đã bị một nhóm người hỏi thăm tới 10 đám Kết quả là đã bị một nhóm người hỏi thăm tới 18 đời tổ tông Anh nói Mỗi bác sĩ đều từng có lời thề với Hipprokes, khẳng định sẽ hết lòng cứu chữa người bệnh. Tuy nhiên bác sĩ, ngoài việc là bác sĩ ra, chúng tôi cũng là cha mẹ của những đứa con, là con cái của cha mẹ mình. Không có điểm gì khác với những người bình thường. Khi đối diện với nguy hiểm, chỉ cần trượt tay một cái là nguy hại tới tính mạng, lẽ nào không thể nhút nhát sao? Chắc vẫn sợ, tôi không hiểu. Anh giải thích một chút về tính nguy hiểm khi tiến hành loại phẫu thuật này. Khi phẫu thuật, tỷ lệ tự cứa vào tay mình rất cao. Hơn nữa, bất cứ biện pháp bảo hộ cấp độ nào thì con dao phẫu thuật sắp nhọn vẫn dễ dàng chọc thủng. Vì vậy, khi không có đủ thiết bị và kinh nghiệm, mức độ nguy hiểm của việc phẫu thuật cho bệnh nhân mắc HIV không kém gì việc nhảy xuống hồ nước có cá mập để bơi lội một vòng. Anh nói, ở bệnh viện chúng tôi, Thực tế không đủ các điều kiện trang thiết bị để thực hiện loại phẫu thuật này. Còn bản thân tôi cũng không có kinh nghiệm thực hiện loại phẫu thuật đó. Nhưng bệnh nhân và những người không hiểu rõ tình hình, vốn dĩ không quan tâm tới những yếu tố này. Bọn họ chỉ cho rằng thiên chức của bác sĩ là cứu chữa bệnh nhân. Anh thấy tôi đã sai ư? Tôi trả lời anh ấy. Anh không làm gì sai cả. Cứu chữa người bệnh là thiên chức của bác sĩ. Nhưng không phải là tự tìm tới cái chết Chúng ta đều là những người được giáo dục Đã hiểu rõ hàm ý của cao thượng Cũng tán dương hành vi của cao thượng Nhưng không thể dùng đạo đức Để yêu cầu người khác phải cao thượng Muốn nhờ người khác giúp đỡ Cần đứng trên lập trường của đối phương Để suy nghĩ vấn đề Nếu không, đó không phải là thỉnh cầu Mà là uy hiếp Loại người khiến người ta bực bội nhất Trên thế gian này là ngay cả nguyên nhân hậu quả, mối quan hệ lợi hại của sự việc còn chưa được làm rõ, anh ta đã chạy ra yêu cầu người khác phải khẳng khái cao thượng. Người bị đạo đức trói buộc có một đặc điểm vô cùng phổ biến là lợi dụng của cải của người khác làm ân huệ hoặc làm trang sức cho tình cảnh. Bản thân những người dám nói, các bạn có tiền sao không quyên góp làm từ thiện, rất có thể là một kẻ nghèo khổ. Một xu cũng không chịu rút ví Bản thân những người thích nói Bạn thật lãng phí Món đồ đắt giá đó chẳng khác nào Món đồ rẻ tiền mà tôi đã mua Rất có thể chưa từng được dùng Món đồ đắt giá mà cô ta xem thường đó Những người thường nói Các bà, các mẹ tập thể dục nhịp điệu Ở quảng trường là điều rất bình thường Rất có khả năng Chiếc loa phóng thanh không đặt ngay trước cửa nhà cô ta Người khuyên nhủ bạn Trẻ con chấp làm gì? Không phải là người bỏ tiền ra mua những món đồ chơi hoặc vật trang trí bị đập vỡ. Người thích nói, bởi vì bạn là, nên bạn cần phải nỗ lực hết sức. Đó là bởi vì anh ta chưa phải gánh chịu hiểm nghèo. Vì vậy, bạn chỉ cần làm tốt hai việc là đủ rồi. Biết cái gì là đúng, sau đó kiên định làm theo. Biết cái gì tốt hơn, nhưng không cưỡng ép người khác phải lựa chọn. Ăn quả nho vào trong miệng rồi mới có tư cách nói nó chua, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ mới có tư cách nói đồng cảm. Đã có người nói từ lâu lắm rồi, dùng đạo đức để kỷ luật bản thân tốt hơn mọi hình thức pháp trị, dùng đạo đức để kỷ luật người khác xấu hơn mọi hình phạt. Đều là những bạn nhỏ mới tốt nghiệp mẫu giáo được hơn 10 năm, ai mà không biết cách cố tỏ vẻ đáng yêu chứ. Nào, hãy cùng nói với tôi. Bất thính, bất thính, vương bát miệng kinh. chợt nhớ tới một phiếu hỏi điều tra những hiểu biết cơ bản về bệnh HIV. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy, hơn 95% người được hỏi đều có thể trả lời đúng. Đều hiểu biết bệnh HIV không lây truyền qua đường không khí. Nhưng cuối cùng khi hỏi đến câu, Bạn có đồng ý học tập hoặc làm việc chung với người nhiễm HIV không? Có hơn 90% người được hỏi đều lựa chọn ô không đồng ý. Tôi có thể lý giải, sợ hãi không đại diện cho kỳ thị, nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, ai cũng biết sợ hãi không chỉ riêng bạn. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người thường dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để yêu cầu người khác, dùng tiêu chuẩn của tiểu nhân để quy phạm bản thân mình. Thế nào gọi là có đạo đức? Bản thân tôi nghĩ rằng một Không giả tạo 2. Không làm nguyện quân tử mới xứng đáng được gọi là có đạo đức Thế nào gọi là người tốt giả tạo? Chính là hành vi, thái độ và cách thức giải quyết vấn đề của chính mình đều cực kỳ vô lý nhưng lại vẫn nhảy ra chỉ trích mọi người không đúng của người bị hại Thế nào gọi là nguyện quân tử? Chính là khi sự thật có lợi cho bản thân mình Liền nhấn mạnh nó Khi pháp luật có lợi cho bản thân mình Liền viện dẫn điều luật Khi đạo đức có lợi cho mình Liền tuyên truyền đạo đức Nếu những điều kể trên không có lợi cho bản thân mình Thì sẽ đập bàn đập ghế Điều này cũng giống với việc Bạn sơ ý ngã xuống nước Nhưng lại không biết bơi Kết quả Là người đang đứng trên bờ Không những không tới giúp bạn Mà còn hết sức bình tĩnh nói với bạn Nếu bạn không quẫy đạp toán loạn Sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên Anh ta không hề để tâm tới việc Bạn là người sắp nguy hiểm tới tính mạng Vì bị đuối nước Vì vậy đối phó với những người ép một bạn trở thành thánh nhân Xin hãy học thuộc đôi câu đối nổi tiếng này nhé Vế trên ghi Nhẫn một thời gió yên sóng lặng Sao bạn không nhẫn Vế dưới ghi Lùi một bước, biển rộng trời quang, dựa vào đâu tôi lùi. Bức hành ghi, mời bạn ngậm miệng lại. Cách thức thuyết phục người khác hữu hiệu nhất không phải là uy hiếp vũ lực, càng không phải là trói buộc đạo đức, mà là kiên định làm theo những sự việc bản thân mình cho là đúng. Điều kiện quan trọng nhất để quán triệt chính nghĩa không phải là miệng lớn, càng không phải là đạo đức cao thượng. Mà là bản thân mình trở nên lớn mạnh Đúng như tác giả Tô Sầm đã từng đăng tải trên Weibo Nếu bạn có tấm lòng của Bồ Tát Thì bắt buộc phải có sức mạnh của sư tử Chỉ có vậy mới có thể bảo vệ người thân Không bị ức hiếp hoặc kiếm tiền nuôi gia đình Nếu không tính khí của bạn tốt như vậy Trong mắt người khác lại thành không có khí phách Vì vậy Phật gia có di lạc cười vui vẻ vô cùng, cũng có vi đà tay cầm gậy kim cang, không có cơn thịnh nộ của kim cang, không thấy lòng từ bi của Bồ Tát. Vì vậy không nên cắm đầu vào dòng chảy của dư luận, trong thời đại chỉ sơ ý một chút là trở thành bia đỡ đạn này, tự đặt ra yêu cầu cho bản thân, tự quy phạm bản thân mình, chính là hành động chống đối tốt nhất với tệ nạn và những thói hư thật xấu. Vì vậy, hãy rèn luyện sức khỏe đi, để những người ép buộc bạn, nhường chỗ, tùy tiện chen ngang kia, không dám tùy ý làm bừa. Đi kiếm tiền đi, để những người thúc giục bạn kết hôn, khoa tay múa chân chỉ trỏ cuộc sống của bạn kia, ngại ngùng không dám chỉ trỏ nữa. Hãy cố gắng để bản thân trở nên ưu tú hơn, để những người không ưa bạn, không có tư cách gì để có thể bôi xấu bạn.